Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lúc đầu tôi nghĩ đơn giản thôi. Chắc là giám đốc ở khách sạn này dẫn bạn lên chơi bia. Tại vì thường thường buổi chiều tôi có thấy giám đốc lên tập gym rồi có chơi bia ở đó. Thì lúc đầu tôi cũng không có ra ngoài nhìn. Nhưng mà sau đó thì tôi để ý. Không có thấy tiếng người nói chuyện mà chỉ thấy có tiếng bia va chạm vào nhau lách cách thôi. Tôi mới đi ra ngoài nhìn ra cái bàn bi da, thì không thấy ai cả. Như vậy thì, chỉ nghe tiếng chơi mà không nghe tiếng nói. Chỉ nghe tiếng kêu lách tách của tiếng bi da chạm nhau mà không có người. Lúc này, tôi với chị gái của tôi nhìn nhau và ngầm hiểu nó là chuyện gì rồi. Vậy là cứ đêm đến, cách vài hôm, lại nghe âm thanh như có ai đó đang thuộc bi da. Rồi từ đó về sau tôi không dám bước ra ngoài nhìn nữa. Tại vì tôi biết khi ra đó nhìn thì cũng không có ai. Sau khi những lúc mà tôi nghe có tiếng người thuộc Bia xong thì tôi lại có nghe được cái tiếng khách bấm cái nút thang máy và âm thanh của thang máy nó chạy lên tầng 16 rất rõ ràng luôn. Ở trên khu spa của tôi có 10 phòng. Vào buổi trưa thì Tôi hay có thói quen ngủ trưa và tôi ngã lưng ở trong phòng số 1. Mà kỳ nghe tôi nằm đón chút thì tôi nghe tiếng ở bên phòng số 2 giống như là đang có khách ở trong đó. Cái âm thanh giống như là họ đang thay đồ rồi sau đó họ leo lên cái giường họ nằm. Tại vì giường mà ở trong spa đó, nó không có chắc như là giường ngủ ở nhà. Nằm thì nó có tiếng kêu mà hai phòng nằm sát nhau cho nên nghe rất rõ luôn. Rõ ràng họ đang cởi quần áo, họ thay đồ, rồi họ nằm ở trên cái giường đó. Rồi chẳng những vậy có lúc tôi nghe có tiếng gõ tay vô cái tường. Ở bên phòng kia gõ qua phòng tôi đang nằm. Tôi nói thiệt, ai mà sợ ma, chắc bỏ phòng đi ra ngoài chứ không dám nằm lại đâu. Rồi thỉnh thoảng tôi cũng có bị đè, nhưng mà quen rồi. Không có sợ, đè chút rồi thôi. Nhưng mà cái sự đè đó, nhân viên tôi thì sợ lắm. Rồi có đứa nhẹ vía trong khi đang ngủ. Nó thấy được có người đàn bà kêu nó. Dậy đi dậy đi. Khách vô kìa dậy. Nó giật mình thức dậy. Nó thấy có người kêu trong giấc mơ như vậy. Nó quảng hồn nó ngồi dậy nhưng mà nó cũng ra. Thì khoảng 15 phút sau có khách vô thiệt. Cho nên tụi nó tin lắm. Ngủ thì ngủ mà bị kêu là tụi nó phải dậy thôi. Tại vì những lần kêu dậy như vậy. Báo có khách là có khách thiệt. Rồi có một lần khi tôi đang tắm ở khu tắm công cộng nữ. Khi mà lúc đang tắm. Tôi nghe có tiếng nhấn nút xả nước trong nhà vệ sinh. Thì tôi nghĩ chắc có ai đó, nhân viên nào đi vệ sinh thôi. Thì tôi tắm cũng khá lâu mà. Thì tôi không có nghe ai mà đi vệ sinh sau rồi vội cầu rồi đi ra khỏi phòng. Mà với lại khi mà muốn đi ra khỏi cái phòng vệ sinh thì đi ngang cái buồn tắm của tôi. Tôi mới đi qua nhìn xem thế nào. Thì tôi thấy cửa nhà vệ sinh đang mở và không có ai ở bên trong đó. Tôi mới đi lên phòng tập thể của nhân viên và hỏi có em nào chị nào mới đi vào nhà vệ sinh thì mọi người trả lời là không có ai cả. Rồi có một hôm khi mà tôi muốn xem lại vài hình ảnh cần thiết ở chỗ làm trong cái hệ thống camera an ninh mà tôi thu hình được tôi mới mở camera ra và tua lại vào cái thời gian mà tôi muốn xem thì vô tình Tôi xem được một đoạn camera vào cái hôm chỗ làm của tôi ăn liên quan và đóng cửa khá trễ so với ngày thường. Ở trong camera, tôi đã thấy được rất nhiều những hình ảnh mà tôi hết sức bàn hoàng. Tôi nhìn thấy rất rõ có một bóng trắng rất to từ căn phòng số 1 chạy ra ngoài. Sau đó là rất nhiều những bóng tròn màu trắng bay xung quanh cái quầy mà tôi dùng để tính tiền cho khách. Tôi cũng không biết chắc đó có phải là ma trời hay không. Nhưng kể từ ngày đó, tôi và chị gái của tôi mỗi ngày đều kiểm tra camera. Tôi cảm thấy là sau khi chúng tôi đóng cửa và rời khỏi chỗ làm, thì dường như những con ma đó rất là vui mừng. Tôi để ý trong camera, thì khi mà tôi vừa tắt đèn đóng cửa, là các bóng trắng lập lè, hình tròn, thay phiên nhau bay lượn. Được. được một thời gian thì chúng tôi, chúng nó dường như là biết chúng tôi đã để ý vào camera. Cho nên có vài ngày liên tục, tự nhiên về nhà chị em tôi không xem được camera nữa. Tôi nhớ là khi tôi về đến nhà và mở camera lên,